Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và bên cạnh là một cảnh sát ngồi cùng. Người cảnh sát rút súng định bắn Khoa Vinh nhưng đã không kịp. Tên đệ tử của hắn đang nhanh tay dí súng vào đầu của người cảnh sát và bắt anh ấy đi cùng làm con tin. Bà tú Anh liền quát lớn. Mau đi khỏi đây. Khoa Vinh cầm lái và nhanh chóng phóng đi mất. Là vạn bắn liền tiếp theo xe mà không kịp anh hét lớn. Tổng vĩ lấy xe, chúng ta phải đuổi kịp chúng, đừng để bọn chúng mất dấu tông vĩ mở cửa xe lùi lại cho la văn lên anh phóng xe vù vù theo chiếc xe chờ phạm nhân đồng bọn còn lại thấy đại ca của chúng đều tẩu thoát thì chúng cũng tìm đường rút lui đã có mấy tên bị bắt và từ trận màn đấu súng đã thành bãi chiến trường đầy máu người chết kẻ bị thương đến thương tâm hai xe cảnh sát nối tiếp nhau chạy theo xe của la văn để yểm trợ bọn bắt cóc đã rẽ vào một con đường mòn dẫn vào trong rừng chúng đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch vừa đuổi theo nhau vừa bắn những viên đạn nguy hiểm hai xe lạng lách nhìn đến chóng cả mặt chúng đã chạy vào rừng sâu và xuống xe trốn vào một căn nhà hoang ở trong rừng nhìn bề ngoài căn nhà thì hoang tàn cũ kỹ nhưng bên trong lại khá đầy đủ vật dụng để chiến đấu có lẽ nơi này chính là nơi bọn chúng tàng trữ vũ khí chúng trói viên cảnh sát lại vào ghế dùng móc mở cổng cho bà ta bà ta lúc này tỏ ra là một người đàn bà giang hồ từng trải Cầm khẩu AK ở trên tay, làm vài thao tác sẵn sàng chiến đấu. Xe của Tông Vĩ dừng ngay ở bên cạnh xe của bọn chúng bỏ lại. Một lúc sau, hai chiếc xe cảnh sát cũng đuổi kịp. la Văn nói với mọi người, không được nổ súng, bên trong chúng có giữ một cảnh sát là con tin. la Văn cùng với mọi người tiến lại gần ngôi nhà, anh dùng loa nói vọng vào khuyên bọn chúng đầu hàng. Bà tú Anh đang sẵn máu ở trong người, chẳng để cho la Văn nói xong liền vác súng ra ngoài cửa sổ và vã một loạt đạn về phía của cảnh sát như một lời thách thức đừng có vào đây không chúng mày sẽ phải chết rất may loạt đạn đó không làm cho ai bị thương la văn hất hàm ra hiệu cho mọi người tản ra vây quanh khắp chỗ này tông vĩ chạy lại rồi nói sếp bọn chúng không chịu đầu hàng và quyết tâm đối đầu đến cùng vậy bây giờ chúng ta phải làm gì la Là văn suy nghĩ một hồi rồi nói Chờ đến tối chúng ta sẽ tìm cách vào bên trong Ném hơi cay rồi khống chế bọn chúng Bây giờ cách tốt nhất là đừng đánh rắn động cỏ Chúng còn đang giữ một đồng nghiệp của chúng ta Chúng ta phải cứu cậu ấy ra ngoài một cách an toàn Một ngày đấu trí căng thẳng trôi qua Mà đêm buông xuống nơi đây thật đáng sợ Cảnh sát tiếp ứng đã đến La Văn chỉ đạo một nhóm tinh nhuệ tiếp cận sát căn nhà Lúc tên đàn em mở cửa sổ để nghe ngóng tình hình ở bên ngoài thì là vằn nhảy mắt hành động họ nhanh tay ném hơi cay vào trong và phá cửa sông vào những kẻ bên trong ho sặc sụa bà tú anh cố cầm khẩu súng lên định bắn thì tông vĩ bắn bà ta một nhát vào tay khiến cho bà ta làm rớt súng những tên còn lại đã bị khống chế kho vinh hắn là một con cáo già hắn chuột dài trên sàn nhà tới chỗ con tin và dí súng vào đầu hắn quát lớn tất cả dừng lại nếu không hắn sẽ phải chết Chỉ cần ta bóp cỏ, não của anh sẽ văng ra ngoài. La Văn lúc này đắp trả. Khoa Vinh, thế ra mày chưa chết. Hèn gì bao năm qua ta thấy thiếu một cái gì đó. Sợi tao nhận ra là thiếu việc hạ mày. Và để mày còn nhờn như ngoài vòng pháp luật. Mày sẽ không thoát được đâu. Đầu hàng đi. Hắn ngước mặt lên trời và cười lớn. Tay vẫn dí sát khẩu súng và đầu của con tin. Cười xong, hắn quắc đôi mắt sắc bén về phía của La Văn nói thích thức. La Văn... Vậy mày có dám đấu súng một trận sinh tử với tao không? Để giải quyết mọi ân oán giữa chúng ta, nếu mày thắng thì mày bắt hết bọn họ. Nhưng nếu tao thắng thì mày sẽ phải chết. Tông Vĩ đứng đằng sau nhanh miệng nói, Sếp đừng có đôi cỏ với chúng, chúng ta sẽ kiểm soát được tình hình. Sếp không cần phải đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Hắn chỉ ngón tay xuống đất nhìn Tông Vĩ nói, mày là thằng khốn nào mà dám lên mặt ở đấy Không phận sự thì cốt. Là văn nếu mày muốn lượm óc của nó đem về, thì ai cứ bước ra khỏi đây như bộ con chó người đời họ sẽ cười chê mày là con rùa rụt cổ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà bỏ mặc đồng đội phải chết biết hắn kiểu gì cũng nói kích động là văn vẫn bình tĩnh tồng vĩ xuất ruột huýt tay của la văn nói xem đừng nghe lời kích động của hắn ta hắn đánh vào tâm lý của chúng ta đó la văn thì đang nghĩ thật ra thì khoa vinh nói không sai nếu anh bây giờ rút khỏi đây thì sau này anh lấy tư cách gì để chỉ đạo cấp dưới Mạng sống của đồng nghiệp vẫn đang nằm trong tay của anh chứ không phải trong tay của khoa Vĩnh. Suy nghĩ một lúc là và nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.